kho chứa c ủ i chỉ võng vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ lúc dựng lên có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam bóng tối t r à n ngập bên trong càng làm cho không khí ẩm thấp càng thêm ướt át một người nằm khom k h ơ m co quắp y như là bị nứt g x ỉ u chứ không phải ngủ mê chỉ mới ngó thoáng qua một luồng máu cay nóng xông lên tận mắt tiểu phi hắn bước tới kêu lên huynh tiếng nói của hắn chưa dứt, từ ở con người đang lâm k h ô m vụt bắn ra một luồng ánh sáng. một thanh kiếm nhanh như gió quét ngang tới cẳng tiểu phi. diễn biến cực kỳ đột ngột, thanh kiếm quét ngang l ẻ làng đến kinh người. rất may, thanh kiếm trên tay của tiểu phi còn nhanh hơn một bậc. không phải đưa ra trước, mà nhanh ở chỗ đưa ra sau mà tới trước, hơn nhau một chút xíu đó thôi. chỉ cần một chút xíu đó cũng đã thủ thắng khi giao đấu. soạn tiếng thép chạm vào nhau mũi kiếm của tiểu phi chĩa xuống kiếm đối phương thanh kiếm k h u a lên và rơi xuống đất. quả đúng là cao thủ lâm nguy bất loạn người bị rơi kiếm tung mình lên đúng lúc và nhảy thối ra sao phản ứng thật nhanh vừa đánh rớt thanh kiếm đối phương tiểu phi cũng nhún chân nhảy lùi trở lại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 mười mấy tên cung thủ tên lắp thẳng dây chỉ ngay vào hướng tiểu phi chỉ cần một nhích tay những mũi tên bịch sát sẽ lập tức k i m phập vào mình địch thủ bất cứ một ai cho dù có bản lãnh đến đâu cũng đành phải xuôi tay đ i ề n thất hất mặt mỉm cười các hạ có cần nói nữa không tiểu phi chậm chậm ngồi xuống và nói một cách thả nhiên xin mời các chị cứ buông tên điền thất ngỡ mặt cười ha hả tốt các hạ quả xứng là một con người khí khái đ i ề u m ổ sẽ xử sự đúng theo cung cách đó lão vẫy tay mười mấy giây cũng cùng buông ra một lúc ngay trong lúc đó tiểu phi vùng lan khía hai vòng tay trái nhặt l u ô n thanh vô tình kiếm của du long sinh loáng lên biến thành một d ù g ánh thép những mũi tên bịch sát rơi xuống như lá rụng triệu chính nghĩa gầm lên một tiếng thanh đao d á n g xuống nhanh như chớp theo thế lập tiễn qua sơn từ trong vùng ánh thép của tiểu phi một đường kiếm bắn ra như chớp triệu chính nghĩa quản g h ố t h u chiêu nhưng đã chậm mất rồi một tiếng chát khô khan thanh kiếm s ư ớ c ngang sóng đau chĩa thẳng vào yết hầu của lão một giọt máu bắn ra điền thất thụt lui nửa bước, vung ngọn côn bổ xuống. nhưng vùng ánh thép của tiểu phi đã cuốn thẳng ra phía cửa. điền thất dậm đuổi theo nhưng phải dừng lại khi nghe triệu chính nghĩa khò khè và máu vọt bắn ra nơi ngực lão. vì mở đường thoát thân là chính cho nên tiểu phi không buông sát thủ, lưỡi kiếm chỉ thuận theo chiều đâm sớt ngoài da và vì thế mà triệu chính nghĩa không bị đòn chí mạng. vừa lướt ra tới cửa tiểu phi quật ngược cánh tay thanh vô tình kiếm của du long sinh bay vút vào giữa ngực điền t h ấ t làm cho lão ta định rượt lại đành phải thụt lùi thanh trường kiếm xé gió cắm ngay bên vách du long sinh chặn miệng thở vào thân thủ lẽ thật là kinh khiếp điền t ấ t mỉm cười hiểm ác và cái mai của hắn cũng quả thật nhiều du long sinh nhướng mắt cái mai điện thất nói vô thiếu trang chủ không thấy mũi tên ghim ngay mình hắn hồi nãy sao du long sinh gật đầu đúng rồi tôi thấy hắn dùng kiếm tay trái thanh kiếm đưa lên bị ngay một khe hở và hai mũi tên lọt ngay chỗ ấy nhưng không hiểu tại sao hắn không bị thương điện thất cười chỉ tại trong mình hắn có mặt kim t i giáp lão phu thật cũng quá sơ ý về điểm đó nếu không thì cho dù hắn có bản lĩnh cao đến bậc nào cũng khó mà thoát được bữa nay. nhìn thanh kiếm găm rung bần bật trên vách, d u Long sinh khẽ lắc đầu. Đáng lý hắn đừng đến vào hôm nay, và đáng lý tôi cũng đừng đến đây nữa. Điện thất an ủi. Chuyện thắng bại là thường, có chi mà thiếu trang chủ lại có vẻ chán nản như thế? Cho dù hắn qua được một cửa, chúng ta. nhưng còn cửa thứ hai hắn làm sao qua khỏi được thoát ra khỏi cửa tiểu phi chợt nghe tiếng a di đà phật cất lên r ủ n g rãng tiếp liền theo nhiều tiếng nữa rập lên khắp bốn bên năm nhà sư mặc áo màu tro xám t ủ a ra vây chặt lại cả năm người chấp tay l ê n ngực trông thật trang nghiêm nhưng chính trong trang nghiêm đó thoát ra một quy l ự c kinh người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 mà còn hại ngược lại chính mình. Ông ta nói bằng một giọng rất chậm rãi, hòa nhã, nhưng khi lọt vào tai Tiểu Phi thì mỗi một tiếng của ông ta lại y như sấm sét, làm cho người nghe cứ cảm thấy màng tai bị dội ông ông không dứt. Tiểu Phi hướng mắt. Vậy thì lời lẽ của ông chắc em dịu lắm nhỉ? Miệng thì nói nhưng chân hắn đã nghiêng đưa mình nhích ra sát vòng vây. c h u phi thừa biết nếu tung mình nhảy lên thì tức khắc sẽ bị tràn hạ của nhà sư cuột sụm đôi chân. cho nên còn có cách nghiêng mình vừa thủ vừa xông ra kẻ hở. không dè chân hắn vừa di động thì những nhà sư cũng lập tức di động liền theo. và khi hắn dừng lại thì các nhà sư cũng đều dừng lại. tâm mi đại sư lại niệm phật hiệu. kẻ xuất gia không bao giờ nghĩ đến chuyện sát sinh. trong tay thí chủ có kiếm chỉ cần thí chủ xông ra được khỏi cái trận la hán nho nhỏ này thì bần tang vô cùng bồi phục và cung kính để đi một cách tự do tiểu phi mím miệng đứng yên một chỗ hắn nhận thấy những nhà sư này chẳng những giỏi công thâm hậu mà việc bố trí lại vô cùng chặt chẽ y như một vòng x i ề n không sơ hở một góc nào cách bố trí chặt chẽ ấy làm cho kẻ bị vây muốn thoát cũng không phải dễ. Lúc t á tuổi, tiểu phi đã từng xem một con đà điểu bị m ả n g xà dây khốn. Con rắn thật lớn, công m ì n h lại, đầu và đuôi giao với nhau giữ con đà điểu vào giữa. Mỏ đà điểu bén, nhưng cứ hễ mổ đầu thì đuôi rắn quất qua, còn nếu mổ đuôi thì đầu rắn t á p Cứ như thế làm cho con đà điểu mệt d ừ mà cũng không làm sao thoát được. mãi đến một lúc sau, c h ừ n g như khám phá ra cái thế l ư ỡ n g đầu thọ địch ấy, con đà điểu đứng im một chỗ không động đậy. Chờ một lúc thật lâu, đến cái lúc mà con mãng xà không còn kiên nhẫn được nữa, con đà điểu tình l ì n h phóng ra một cú sấm sét và tự nhiên là con rắn thất cơ. Nhìn vào thế trận của mấy nhà sư, tiểu phi hình dung ngay lại sự chứng kiến trận đấu giữa rắn và chim hồi nhỏ. và lập tức áp dụng ngay lấy thế tĩnh chế động của con chim đà điểu hắn đứng im l i ề m quả nhiên đứng đợi một lúc lâu tâm mi đại sư bắt đầu nổi nóng ông ta trầm giọng thí chủ định bó tay chịu trói đấy à tiểu phi khẽ nhích đầu một cái không hắn trả lời một tiếng y như là không muốn lãng phí một hơi thở nào cả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 tiếng nói của hắn phát cùng một lúc với thân hình động đậy và cái động của hắn còn hơn điện chớp chỉ thấy một ánh sáng nháng lên thanh kiếm đã chỉ thẳng vào yết hậu của tâm mi đại sư bốn nhà sư xung quanh lập tức tiếng lên bốn bàn tay đang chấp vụt rẽ ra trưởng ảnh dựng lên như núi nhưng cái tấn công chớp n h o á n của tiểu phi không hoàn toàn như thế tay hắn h u y động thanh kiếm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 nghĩa là mục tiêu vẫn là yết hầu của tâm mi đại sư và chỉ nghe s o ạ t một tiếng ống tay áo rộng của nhà sư đã bị đứt toạc ra một lỗ lớn tiếp liền theo vòng kiếm của tiểu phi như một cái bóng lớn lăn tròn hắn thoát ra khỏi trận trong đường tơ kẻ tóc lẽ tự nhiên thoát ra bằng cách đó thế thủ ở hậu tâm bỏ trống tâm mi đại sư lập tức gầm lên bần tăng xin đưa tiền. Nghe chưa trọn câu nói, tiểu phi chợt nghe một luồng kinh phong ập tới sau lưng. Sức sung ra quá lẹ, không làm sao quay lại kịp với cái đánh thần tốc của nhà sư. Tiểu phi chỉ còn cách chuyển lên chịu đựng. Một luồng máu nóng dồn nhẹ ngang nơi ngực, tiểu phi nương theo sức đánh của đối phương để tung thẳng đường đi. Y như một con diều b ố c gió đứt dây.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 suy nghĩ một giây nhà sư trẻ tuổi mỉm cười sư thúc nói đúng nhìn theo hướng tiểu phi tâm bi đại sư nói thật thấp giọng kẻ xuất gia lấy từ bi làm trọng khi có thể không làm cho người bị thương thì tốt hơn hết là nên làm theo cách ấy từ nãy đứng xa xa nhìn các nhà sư đối phó cho đến bây giờ đ i ề n thất mới bật cười thành tiếng hay đúng là kẻ xuất gia lấy tự bi làm trọng. Nếu có kẻ thay họ để giết người, thì nhất định không bao giờ họ ra tay. Nương theo chưởng lực của đối phương, tiểu phi bắn mình lên không và lần lần hóa giải chưởng lực đó. Chưởng lực của thiếu lâm hộ pháp quả thật là hùng hậu. Tiểu phi lướt ra gần 10 trượng mới có thể gượng đứng lại được. Và khi tung mình nhảy lên một lần nữa, hắn mới nhận ra.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 chỉ có điều Tiểu Phi chưa phải là muốn đi chuyện chưa thành công nhất định hắn không thể nửa đường bỏ dở nhưng bọn Điềm Thất đã đem giam lý Tầm Hoan g vào một nơi nào Tiểu Phi d ư ơ n g đôi mắt như chim ưng đảo bốn phía t h ì n lình hắn nghe có tiếng cười giọng cười không cao nhưng khoảng cách thật gần nghe y như là ở sát một bên Tiểu Phi quay đầu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 y như một lão già học giả trói gà không chặt nhưng một học giả trói gà không chặt mà lại có một giọng cười lồng lộn giọng cười mà làm cho người nghe tưởng chừng như giọng cười ở sát một bên thì quả là một con người ít có tiểu phi dừng lại âm thầm nhìn lão lão già cẩm y như không nghe thấy sự có mặt của tiểu phi lão đưa ngón tay thấm nước miếng thông thả lật qua trang khác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 Tiểu Phi hít một hơi dài, không khí trong lành, nén sự tức n g ẹ n bởi vết thương một chưởng. Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra thương thế không phải nhẹ. Vừa vận dụng chân khí, hắn cảm thấy n g h e như huyết muốn vọt ra. Hắn cố gắng d i n m nén, hắn nhận thấy rằng bây giờ nếu giao đấu với người thì vô phương thủ thắng. Ngay lúc đó chợ nghe tiếng sáo nổi lên, tiếng sáo nổi lên. tiến sáo trong mà c a o vút một cách lạ kỳ, tuyết đóng thành băng trên cành cây như bị âm lực từ tiến g sáo rớt xuống từng mảnh, từng mảnh lao trao trong gió. trong vùng hoa tuyết xa xa, một người đứng giữa gốc cây mai già liêm diêm nâng ống sáo. con người ấy mặc chiếc áo gấm cũ xì, đúng là lão già mặc vàng ngồi đọc sách trong gian nhà mà tiểu phi thấy khi nãy. tiến g sáo đang vút. chợt xuống trầm quyển chuyển như mang mảnh ưu tư tiểu phi quay lại nhìn s ử n g người thổi sáo và nói từng tiếng một thiết dịch tiên sinh thiết dịch tiên sinh ngẩn mặt đôi mắt ông ta như ánh điện ngời ngời bằng g i à o ánh mắt đó đã làm cho ông ta nhỏ đi 10 tuổi nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiểu phi một lúc khá lâu thiết dịch tiên sinh dục hỏi các hạ bị thương à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 hắn hừ hừ trong miệng chứ không chịu trả lời. Thiết dịch tiên sinh khẽ lắc đầu cười. Thiếu Lâm hộ pháp té ra cũng vậy thôi. Tiểu Phi hỏi, cũng thế nghĩa là sao? Thiết dịch tiên sinh nói bằng một giọng điềm đạm. Bằng giàu thân phận của ông ta, đáng lý thì không nên có l ố i đánh sau lưng như thế. Và một khi làm cho các hạ bị thương rồi, thì lại càng không nên để s ỏ n g mà đi đến gặp ta.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 Thiết dịch tiên sinh cười lớn, quả là một khẩu khí hào hùng. Ông ta ngưng ngang tiếng cười và giọng nói vụt trở nên dữ tợn: "Ngươi đã thụ thương, ta không thể ra tay được. Nhưng vì ngươi lớn l ố i quá, cho nên buộc lòng ta phải cho ngươi một bài học." Inh như cảm thấy mình nói đã hơi nhiều, nên tiểu phi đứng nhét mép làm thinh. Thiết dịch tiên sinh nói tiếp. nghĩ vì ngươi đã thụ thương nên nhường ngươi trước ba chiêu đó. Tiểu Phi ngó sững lão già đối diện và chợt bật cười. Cùng một lúc với tiếng cười, hắn tra thanh kiếm vào lưng và quay mặt bỏ đi. Thiết d ị c h t i ê n Sinh cất giọng cười ha hả, vuột phất tay áo rộng phóng mình chặn ngay trước mặt Tiểu Phi. Gương mặt của ông ta sắc lại. đã đến trước mặt ta còn muốn đi đâu nữa? Tiểu Phi trả lời mà mắt không thèm ngó. Tôi không đi thì ông phải chết. t h ế c dịch tiên sinh cười thật lớn. Ta chết hay ngươi chết? Tiểu Phi lắc đầu thật nhẹ. Không một người nào có thể nhường ta nổi ba chiêu. t h ế c dịch tiên sinh gặn lại. Nghĩa là nếu ta nhượng ba chiêu thì phải chết. Tiểu Phi gật đầu. Đúng. t h ế c dịch tiên sinh nhướng mắt. thế thì tại sao ngươi không để ta thử một bận xem sao? Tiểu phi không trả lời ngay mà quay lại nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thiết d ị c h tiên sinh chợt nghe một luồng hơi lạnh xông lên từ xương sống. đã quá nửa đời người, đã dự không biết bao nhiêu trận đấu và đã gặp không biết bao nhiêu cặp mắt, mắt xanh lè, mắt nổi gân máu, mắt như hai ngọn đèn khuya.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 trong mức tuyệt đối, hắn không bao giờ rút kiếm. Thiết dịch tiên sinh tung mình lên khỏi ngọn mai, nhiều tiếng động rào rào, những mảnh tuyết, những cành mai bắn v a n g bốn phía. Cùng với những mảnh tuyết, những cành mai, thiết dịch tiên sinh là xà đáp xuống. Trên mặt tuyết nhiều giọt máu l ỗ đổ rớt xuống. Vì thuộc về đ ò n nhường, nên thanh kiếm của tiểu phi không nhầm hiểm yếu. mũi kiếm chỉ sớt x ạ t cánh tay. Tiểu phi đưa mắt nhìn theo dấu máu. Không ai có thể nhường ta nổi ba chiêu, một chiêu cũng không thể. Thiết dịch tiên sinh mặt x á m như đất thô, ông ta đứng dựa vào gốc mai thở dốc. Chiếc kêu chấn động võ lâm của ông ta vẫn phải chịu chậm hơn đối thủ. Tiểu phi l ừ u l đôi mắt. Ông không chết. vì ông đã giữ vững lời hứa nhường ba chiêu tiểu phi vục cười và nói tiếp dù sao ông khá hơn tâm mi đại sư hắn muốn nói đến sự thất tín của người cao đệ thiếu lâm ông ta nói chỉ cần thoát được ra khỏi trận thì sẽ c ả m phục và tiểu phi đi yên ổn thế mà khi hắn đi ra khỏi trận được thì ông ta lại đánh lén sau lưng thiết diệt tiên sinh vừa thở dài vừa nói còn hai chiêu nữa tiểu phi gặn lại hai chiêu nữa thiết dịch tiên sinh cố nén cơn đau cười gượng tay nhượng ba chiêu nhưng người mới ra tay có một tiểu phi nhìn thẳng vào mặt đối phương và khẽ gật gù được và vụt tay tác vào thiết dịch tiên sinh hai cái nhẹ nhẹ bây giờ thì đủ ba chiêu rồi đó câu nói chưa dứt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 đành phải ngồi khuỵu xuống đất. Da mặt trắng b ệ c của Thiết d ị c h t i n Sinh chừng như có máu trở lại. Ông ta vừa thở vừa cười. Bữa nay ta đã học được của ngươi một điều hay, đó là không bao giờ nhường ai ba chiêu cả. Nhưng đồng thời ngươi phải nhớ rằng ngươi cũng đã học được một điều không dở, khi đã ra tay thì phải làm cho đối phương ngã quỵ, nếu không ngươi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Tiểu Phi nghiến răng nhìn mấy mũi ám khí ghim sâu trên cẳng của mình và nói như rít từng tiếng một. Bài học này nhất định ta sẽ không bao giờ quên được. Thiết dịch Thiên Sinh hướng mắt. Tốt, vậy ngươi hãy đi đi. Tiểu Phi chưa trả lời thì đã nghe nhiều tiếng bước chân dập dồn chạy tới và có tiếng người kêu. Tiền bối, Thiết dịch Tiền bối đã g i ế t được tên cậu t r ấy rồi chứ? thiết dịch tiên sinh cao mày ngó tiểu phi và c á c nhỏ đi mau ta không giết ngươi ta cũng không bằng lòng để cho ngươi chết vào tay người khác đi mau tiểu phi tung mình một cái lăn ra ngoài hai trưởng chân không đi được hắn di động thân mình bằng hai cánh tay nhưng hắn sẽ biết mình sẽ không thể đi xa được và mặt tuyết trắng người kia sẽ là nơi ghi lại vết tích cho bọn triệu chính nghĩa và tự nhiên dù biết thế hắn cũng không có cách nào khác nữa. huống chi trong khi đó tiểu phi đã cảm nghe ngực mình đang tức n g ẹ n máu ứ như muốn trào lên, cho dù không ai đuổi theo, tự hắn cũng không chống chọi được bao lâu nữa. điều mong mỏi nhất đối với hắn bây giờ là gặp được lý thầm hoan, g để nói cho họ lý biết rằng hắn đã hết sức rồi. giữa lúc tiểu phi đang chói tai trường t ơ và trong lòng đang mang băng h o ă n thì chợt có một bóng người lao vút tới bên mình hắn trong giam phòng của long tiêu vân thấp một cây đ ố a sáng gương mặt trắng bệch bệnh q u ạ n của lý tầm hoan g phớt một lớp hồng hồng hắn d ẫ n ho sù sù long tiêu vân im lặng ngồi nhìn người em kết nghĩa chờ cho lý tầm hoan g ho dứt long tiêu vân mới kê sát chiến rượu và nghiêng nhẹ vô miệng hắn uống xong chén rượu lý tầm hoan g mỉm cười đại ca anh xem không giọt rượu nào nhỏ ra ngoài đấy cho dù ai bắt tôi treo ngược lên nhưng cứ hãy cho chén rượu vào môi thì nhất định tôi sẽ không bao giờ để đổ ra ngoài một giọt muốn cười nhưng miệng long tiêu vân lại trở thành như mếu tại làm sao hiền đệ không để cho anh giải quyết Lý Tầm Hoan g cười. Tôi là một con người rất khó mà dừng lại ở nửa chừng lắm. Nếu để anh giải h u y ệ t thì rồi tôi lại sẽ nghĩ tới việc đi ngay. Long Tiêu v â n nói. Bây giờ, bây giờ thì họ không có ở đây. Nếu hiền đệ. Lý Tầm Hoan ngắt lời. Đại ca, đến bây giờ mà anh vẫn chưa hiểu ý tôi sao? Long Tiêu v â n thở ra. Anh hiểu nhưng. Lý Tầm Hoan g cười. Tôi biết anh muốn nói gì rồi, nhưng thực thi anh đâu có gì không phải đối với tôi. Anh đã đem tôi từ kho chứa củi lên đây, vừa tâm tình vừa có rượu uống, như vậy tình huynh đệ đã thỏa mãn lắm rồi.